Đến. Chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Nước trong của nhà văn Lê Minh Khuê qua giọng đọc Việt Hùng. cao tinh tế mới xây dựng miền núi càng tất cả lên đó khi ông nội mới mãn hạn quản thúc một tội gì đó thuộc xét vở thua các vấn đề rối tinh thời đại ông nội chết tâm trạng vẫn như đao đá mấy cánh sách từ thành phố lên xếp trong xó lại bị mối sông mục nát tan ra như bụi ông nội nằm trên giường bệnh mắt năm năm nhìn xó lán nơi xếp những cuốn sách ông tôn thờ. Nhìn đăm đăm, mắt có hai giọt nước đục chảy dài xuống thái dương, rồi ông thở hắt vĩnh biệt trong câm lặng. Bà nội thời thiếu nữ, nếu mặc áo ngắn không bao giờ ra khỏi nhà. Khi bà nội qua đời, nhiều người cùng cảnh ngộ đưa tiễn. Ông bà nằm cạnh nhau trên đồi khô thoáng, Nhìn con trên mộ đã thấy xạnh. Câu chuyện đó bố nói với bảo của con gái duy nhất xinh đẹp như xinh ra trong bầu hồng hạnh phúc, có lẽ được dòng máu chảy từ ông nội tinh khôi và cao sang nên mắt thì sáng, da thì mịn, khi cười như có mặt trời tỏa từ trong ra. Cha nhìn vẻ đẹp của con thở dài rồi bảo bố khi nhỏ theo ông mà lên đây đi học phổ thông trên huyện, cuối tuần về nhà đeo duột tượng cáo leo bấy quả đồi. Con à, ông nội tiếc thương đống sách mang theo, có một ít chưa bị mối sông bố lấy ra đọc mà mệt quá không hiểu gì, không có sức làm giấy cộng lưng mấy ai đọc sách cho con. Sao nhà mình nghèo mãi, biết được à, sao bố không đi học đại học? Ông bảo đừng học nữa, làm giấy yên hơn, nhưng con thì phải học. Bố mẹ cho học đại học, thời đại mới ác quỷ ngủ dưới đất rồi. Mà không, danh về ngủ chứ ác quỷ thời nào mà chả có. Bố thì cứ nói như người ở cõi nào ấy. Phải, phải đây, con lẽ bố không ở cõi này lâu. Khi đó, Bảo mười ba tuổi, hai hôm sau, bố mẹ đi xe hàng lên huyện, định mua cái máy về để tưới vườn cam đang lên. Trời chẳng mưa chẳng gió từ mấy hôm, nhưng lũ ống như con thuần luồng tông thẳng trên núi xuống. Cuốn cả cái xe khách xuống suối, va vào chân cầu, xe vỡ tung, người trên xe như lá khô trôi tung tué. Khi tìm thấy xác cả cha mẹ đều bị rắn nước ăn thủng mắt. Tài sản hơn chục triệu bỏ túi của cha thì cũng mục mất ở trong nước. Ở bên kia con đèo có một nhà, cũng tai họa gì đấy, kéo lên đây. Người cha bên ấy hay sang rủ cha bảo đi bán sắn khô, dù mua về cho vợ con cả hai nhà từ cái dây chun đến cái khăn quấn đầu đi giãy. Bên ấy cũng có đứa con gái tên Thanh. Người cha ôm vai bảo 13 tuổi xinh xắn gầy gò. "Thôi con, coi hai bác như cha mẹ, về ở bên này, bác lại có thêm một đứa ấm cửa ấm nhà." Bảo lấy quần áo cài nhà bỏ vào sương, lý ảnh ông bà nội đẹp như tranh trên bàn thờ. Trong đống sách mối sông chả còn cuốn nào đọc được. Bảo đi làm con đuôi Những năm giá lương tiền đói sao xác biển thôi, biển núi còn có củ khoai củ ráy. Hai đứa con gái càng lớn càng xinh cần bận đi học xa. Mỗi ngày đi bộ 10 cây về nhà 10 cây, 5 giờ sáng bò nắm cơm độn khoai vào túi, cúi đầu bấm gót chân. Có hôm thương buồn bỉ, đứa sau không nhìn thấy lưng đứa đi trước. Gióng buộc đông làm hai bàn tay tây đỏ như bị nung mồ hẻ mồ hôi vắt áo chảy ra nước đến lớp có hòm stơ xác như hai con sờ hơi ăn tin chợ huyện thầy giáo trẻ già đỏ không để ý học xong lại tức tốc đi về chiều hai đứa hai ngồi hai quốc quốc giấy làm cỏ màu có cành khô cù sót gì nhặt hết chất vào gùi tối chất gùi lên lưng về nhà cha và mẹ đã người nào việc nấy và bếp lửa thì ấm. Cha kể rằng khi cha đi bộ đội đóng quân ở trong khu 4 không bao giờ thấy bếp nhà người ta có lửa. Họ chỉ nấu nướng một chút buổi sáng rồi đàng đẵng cả ngày. Bếp chả có than cho, gà cũng không có cho để mà bới. Cái đói cái thiếu nhiều và tràn ngập như không khí trong khi con người vẫn phải đương đầu với chiến tranh với đủ thứ tai ương nghe cha đuôi nói về cái bếp không có lửa, bảo vội lại gần bếp. Bếp miền núi có sẵn để nướng. Thanh lại ngồi bên chỉ, hai chị em có ba bộ quần áo lành, mặc thay nhau thì xem như là mới. Lúc nàng ngồi đứn sẵn bên bếp lại thấy hình như bình như vậy vẫn là may. Hết năm học cấp 3 trường huyện, hai chị em thi đại học, Thanh đỗ 2 trường bảo thi đổ cả ba trường. Mẹ đuôi nhìn cha đuôi, mẹ gầy như cây khô nhưng cười như cả một trời buổi sớm. Hai cô thiêu học được quá đó. Đang khen ồ oh, still thật. Cha chàng ngồi góc sân chợt dừng nhìn hai con. Tiền đâu mà học đại học bây giờ hả các con? Tiếng thở dài của cha mẹ, cũng như muốn nén mà không nén nổi giếng thăm bản tính khi đêm và khi bữa sáng quanh lò than bốc khói. Cả nhà trầm lặng như những triết nhân đang suy tính một vấn đề có tính thời đại. Bảo lên tiếng trước tiên. "Thôi, học hành làm gì nhiều, một đứa ở nhà giúp bố, một đứa đi học may, còn thì ở nhà giúp bố." Giấy báo đại học đến một lúc. Người cha đu nhìn bảo Cô còn khái bất hạnh cùng người bạn làm sảy lúc này trông đẹp đến nỗi, cảm thấy hoài phí thay cái sắc đẹp trời cho mà và ném vào cuộc đời này. Ông đứng giữa nhà như vị tướng cầm quân và ra lệnh. Cả hai đứa cứ về thành phố học đại học. Nhưng không có trợ giúp gì, phải tự kiếm tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học phí. Bố, mẹ cho mỗi đứa hai trăm nghìn làm vốn ban đầu. Khi nào thu hoạch hoa màu thì gửi thêm. Cố lên các con nha. Con đằng nghèo sao lại trun bước? Cả một núi vất vả chờ ở cổng trường đại học. Bảo tết bím tóc cho em, nói thì thầm ở tay thanh. Thôi thì đi. Chị nghe nói ở thành phố có người còn mất cá cây vàng mới vào được đại học đấy. Đi. Có chị rồi mà. Bố mẹ nuôi đứng trên chân dốc nhìn hai con gái hai ba lô lèo tèo vài thứ con nhà nghèo. Bố cười to, che dấu xấu hổ xốn xang trong người. "Thôi, hai đứa cố mà gây cuộc. Ký túc xá trường đại học, nghe nói vô khối trường đại học, năm nào cũng vô khối sinh viên ra trường, vô khối bằng" nhưng mà ít người có nghề. Bằng với nghề là hai thứ kỉnh nhau, nghe nói vậy. Hai chị em được một sườn tầng, đứa trên đứa dưới, nhà của sinh viên năm thứ nhất thật thệ cấp 4, 12 đứa một phòng. Bọn con cái tứ xứ gặp nhau, vài hôm thấy đủ lễ bộ. Mỗi đứa hai cái quần bò, vài cái áo phông, nhịn ăn ít hôm ép tóc nhuộm phớt vàng, thế là dân người thành phố. Nhìn xa hao hao giống nhau, giống nhau kiểu sinh nhật ngồi quanh mấy giường thò tay lấy hạt bí. Hôm một tí ra cà phê cổng trường, hôm tí nữa tụ họp picnic ngoài thành mang cả túi bánh mì nước đóng chai. Các cô nàng ký túc xá đều con nhà nghèo đận đà khám phá cuộc sống phố phường. Bảo nhìn họ, nhìn thanh Nghĩ đến trăm nghìn còn lại sau khi đã đóng tiền nọ tiền kia Mà hai chị em có hậu phương thật mong manh với cha bà mẹ gầy như làn sương chiều Bà chủ quán cơm sinh viên cao lớn tóc nhuộm vàng rực Nhìn hai chị em rất kỹ Nhìn lại bàn tay có vẻ tin được là người quán xuyến công việc Mà lại không ngại việc Biết là con nhà làm ăn Thôi được, tôi chọn hai cô chạy bàn giúp việc Nhà bà chủ tầng dưới quán cơm tầng trên bí hiểm vì ông chủ đi làm về leo tót lên trên ấy không bao giờ héo lánh công việc của vợ. Ông ta viên chức nhà nước hẳn hoi, sách cặp đi xem máy, đội mũ sụp xuống trán không thể nhìn rõ mặt. Bố tấm dúi bao nhiêu cậu vĩnh con trai còn đi học cấp 3 lại tươi sáng cười mở thương người bấy nhiêu. Cậu nhìn bảo như là nhìn thấy thế giới mới lạ. Rồi hồn nhiên bảo nhà em ở gần trường, chưa thấy ai xinh như chị mà lại ở ký túc xá. Người xinh người đẹp mà, chị ở ký túc xá vài tuần là có người đón đi chơi. Hôm sau diện hơn cả dân thành phố, vài tuần đã có máy tính sách tay, điện thoại di động đa chức năng. Vài tuần nữa là ra ngoài ở, nghe nói có chị còn được mua cho nhà riêng á. Bảo cắm cúi nhặt sau, ngay cậu Vĩnh nói một thôi một hồi. Bảo ngẩng nhìn cậu bé lắc đầu. "Chị thì chị không giỏi thế đâu. Người ta mẫu, người xinh đẹp là có của sẵn chỉ việc ăn, không đơn giản đâu mà cậu cả. Bảo học sớm, tan học chiều thì chuyến xe buýt thành phố đi qua ký túc xá, thanh giường dưới ngồi bật dậy. Đèn có chụp che kín để các bạn không bị động. Đã 5 giờ sáng, Thanh học bài, hí húi viết lách trên nắp giường. 9 giờ sáng, Thanh chạy ra quán đến giờ dọn cơm. Việc của Thanh là bưng bê, bà chủ lắc mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng nói to như cho cả quán nghe giọng đùa nọ nửa kia. Mày sạch sẽ lại khẻ tay, nhìn thấy mày, người ta ăn ngon miệng. Thế nào quán cũng phát triển như nền kinh tế nước nhà. Mọi người cười ồ. Khách quen của quán ăn như ăn cơm tháng. Những người lái taxi sơn mi trắng cà vạt xanh dày da đen thường ngồi một bàn đông đến 7-8 người ồn ào ăn cơm không bia rượu. Những người thợ xây công trình 20 tầng công trường khi có tiền cũng dùng tỉnh chai bia, hay ngoắc tay gọi thanh. Em khái, cho anh đĩa dưa đến dùng ngồng thật dài thật giòn nhá. Cười rinh rích cả lũ. Thanh không dịu dàng bằng bảo, thanh đếm vỏ hộp bia vào tường phản ứng. Bà chủ không bằng lòng. "Đừng làm thế con, người ta có động đậy chân tay đâu mà sợ mất phấn. Thời này á, con gái nó chơi như thớt nhủi, đầu con dễ rung xinh như mày." Hai chị em thương bọn sinh viên cùng cảnh. Đầu tháng rủ nhau ba bốn đứa gọi thêm món phụ cùng ăn. Giữa tháng ví mỏng ăn cơm đậu phụ dưa muối. Cuối tháng có đứa không thể đến. Chắc nhì nhằng bánh bì xong bữa. Cả lũ lúc nào cũng đợi tiền như là hạn đợi mưa. Thanh thấy may là hai chị em được nhận vào bưng bê. Bữa hai rưỡi Thanh từ quán cơm chạy về đến trường bảo đã học xong ca sáng bảo chạy ngay tới quán tiếp sức Thành. Lúc này phải dọn dẹp rửa bát đĩa, giấy ăn nhoè nhoẹt dưới chân. Có tài lái taxi bảo nghe nói ở nước nào đó kém phát triển nhưng người ta không thẳng tay bày bừa cái thứ vừa quét mồm. Gã dùng cái tiếng ghê tởn đó mà vứt ngay xuống đất. Người ta kiêng phải vo tròn thứ quét mồm mà cho vào chỗ quy định. Dân mình trọng ăn hơn trọng chỗ thải. Rồi thì đời mồng thất mới sản ra. Bảo nhìn bà chủ mở đống cá chết mua từ chiều qua ướp thuốc gì đó mấy tiếng đã tươi lại như mới vớt ở dưới nước lên. Thấy bảo chăm chú bà chủ tóc vàng đùa đùa nửa thật. Này, nhìn gì hả con? Không có quán cơm bội thì rau dưa thịt cá đổ làm phân à? Quán cơm bội thầu hết. Bụng dạ người ăn cơm bội Khỏe như làm bằng thép không gì Chỉ dân đi xe hơi Môi tiền tỉ nhà nước mới yếu bụng Yếu dạ thế Mà Bà... trời có mắt con Bà chủ cũng đáng người làm Chuẩn bị bữa chiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vĩnh học lớp 10, đã cao mét 74, nặng hơn 60 ký, mặt bầu bầu đã lờ mờ via mép. Ông chủ thấp hơn con trai vẫn đi làm về tót ngay lên gác. Một hôm, ông chủ chợt tìm mũ đứng lại vài giây nhìn Thanh đang lau bát. Hôm khác, ông chủ đứng lâu hơn nhìn Bảo quét nhà. Thế rồi từ hôm đó, ông chủ về sớm hơn vì bảo làm các chiều. Ông chủ lại quay lấy chai bia, đi lên gác. Cái vẻ lì lì nhưng thu vào mắt tất tật mọi chuyện của ông có gì có đó như là đe dọa. Bảo không thích ông chủ. Bà chủ trông tóc vàng cao lớn tiếng sang sảng như vậy lại e dè khi thấy chồng. Chỉ có Vĩnh là hồn nhiên. Vĩnh có phòng riêng trên gác ba. Vĩnh học về thường chạy xuống quán cơm của mẹ giúp một tay. Không ai yêu cầu, mẹ đuổi quẩy quẩy, lên nhà học bài hay là đi chơi đi, ở đây quẩn thay quẩn chân người ta. Nhưng Vĩnh thích không khí bữa ăn chiều của sinh viên, của người lao động, ăn uống rào rào. Vĩnh thích đứng cạnh nồi cơm dùng đũa cà đánh nồi cơm to rồi tới ra bát tùy theo tiền khách gọi. Thành thạo ra chó á bà chú súng bản tai thô xoa tóc cậu con trai đùa hay là bỏ học đi về nhà quản lý cho mẹ rồi trở thành ông chủ bụng bia. Cậu Vĩnh nhìn bảo mắt trong như là có ánh sáng ở bên trong. Tay Vĩnh sới cơm vào đĩa nhưng Vĩnh không ngừng nhìn chị sinh viên xinh đẹp. Cái nhìn không có vẻ là của một trẻ vị thành điên, cái nhìn nhuốm một chút buồn tất cả những điều đó diễn ra ở quán cơm hàng ngày. Bảo tinh nhanh hơn Thanh, cháu nội của ông đâu phải u lí. Mỗi tháng hai chị em chạy tiếp sức quán cơm mà chủ thanh toán 600.000đ đúng ngày bổng 2 tháng sau. Hai chị em tính bột công vì còn phải thay nhau đi học nhưng đã trang trải đủ học phí tiền nọ tiền kia, thậm chí đã mua được quà sinh nhật Vì hầu như tuần nào cũng có lời mời dự sinh nhật. Hai chị em không ăn cơm ở quán, kiếm một cái nồi cơm điện rẻ tiền, bỏ ít gạo vào cắm điện ký túc để nồi gầm giường. Bạn bè biết hai đứa nghèo, không ai nói gì với quản lý. Cứ thế, tôi cảm thấy mình lớn lên. Tôi chịu đựng nổi cái nhìn ông chủ viên chức nhà nước ngành xã hội làm toàn những điều vớ vẩn chiều về hay lại quẩy lấy chai bia. Chịu đựng được lời mời chào đi hát với tớ. Tớ sẽ giới thiệu anh này siêu giàu. Chịu đựng được gã nào đó tuần nào cũng gửi tới cái thiệp ướp nước hoa đến công ty anh giới thiệu việc làm phù hợp lương cao chót vót học làm gì cho phí nhan sắc. Gã nào đó khá trai, ngày nói nhiều hôm đến quán cơm ăn nhưng mà không ra mặt. Cảm bẫy răng đầy. Ông à, nhưng dòng máu sạch giống như dòng nước chảy từ nguồn ông à. Không ai ngăn được. Ông đừng lo. Học bổng kỳ đầu ở mức một, hai chị em ôm nhau hết toán lên, ra bưu điện gửi về cho bố mẹ năm trăm nghìn. Cuộc sống tươi lên dù mọi chuyện vẫn tuần tự. Đứa nào làm xong về ký túc tới cơm ăn với nước mắm lạc sang, cùng lắm thì làm gói mì tôm tràn vào cơm ăn. Tuổi mê tám là tài giản mang theo vô giá. Thấy hai đứa dạng dỡ có đứa biểu môi ngèo quá giờ được thế gì mà chả thần tiên. Ta phòng có hai chị em được học bổng. Thế là có mật báo về ban quản lý là điện tháng này tăng. Ban quản lý hiện thân bột mẹ không cặn viễn gì mà đeo kính trắng. Nghe nói chồng vừa chúng ủy viên hội đồng thành phố nên bần côn đồng thỏa mãn liền. Mẹ này phát hiện nồi cơm điện gầm giường sự kiện đưa lên loa phóng thanh ký túc xá là vi phạm nội quy, nhỡ cháy lại tốn điện. Chuyện đến tai bà chủ quán tóc vàng, bà nói oang oang: "Không muốn phiền thì thôi, mỗi tháng bớt lại mấy nghìn tiền công rồi mang bát đến lấy cơm về mà ăn, đằng nào cũng một công thổi, tội gì dẫm dúi người ta lại bảo mình gian, con nhà nghèo thì phải chịu khó, ai người ta thông cảm thì tốt, không thì chịu." biết làm sao được. Bà chủ thuộc lớp bình dân có kiểu nói không chấm câu không văn phạm, có vẻ thương hại chị em thật tình. Đành lấy mỗi ngày bốn bát cơm ở quán đem về ký túc xá ăn được bám lạc sang bỏ lò. Đứa nào về trước thì ăn trước. Mấy hôm rồi, bà chủ có vẻ trầm lặng ít nói đi, thường nhìn trộm bảo, khi bạn nhìn lại bà thì bà lại quay đi thở dài thấy ông chủ viên chức nhà nước ngành xã hội đoàn thể một lần đá vào chân bà chủ làm bà này khuỵu xuống trời với. Hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó. Bảo thấy dỗ lên cái tình thương như là vô lý với người đàn bà sốc phát tốt bụng kia, cả đời phải sống với một kẻ chắc là vô dụng. Nhìn tay ông ta, thấy ông ta vô dụng lắm. Buổi chiều muộn, mai ngày lễ nên quán vắng sớm. Bành Chu từ trên gác xuống gọi Mao. "Con gái, mang cho ông chủ hai chai bia hộ cô đi." Phòng gác hai đi thẳng vào hành lang. Những đứa con sinh ra ở biển không khí trong sạch thường vô tư như gió, vô tư nên dễ sống. Bảo vô tư lại quầy lấy hai chai bia. Lần đầu tiên đặt chân lên gác thấy choáng ngợp vì sự rộng rãi có phần nguy nga với đứa con gái nghèo. Ông chủ để hé cửa. Ông đứng trong góc phòng mặt nửa sáng nửa tối rồi ông song tới đóng sập cửa. Bia của chú đây ạ. Rồi, chú chẳng công đây, cầm lấy. Bảo nhìn sắp tiền dày, mệnh giá 100.000đ, ông chủ sơ ra mà kinh ngạc. Bảo lắc đầu lại gần cánh cửa nhưng cửa đã khóa chặt. Ông chủ không làm gì vội, ông chỉ muốn bảo cầm tiền đã. Dạ, cháu không lấy đâu ạ. Cứ cầm đi, chú cho để mà đi học. Thế thôi ạ? À. à, thế thôi. Thế sao chú lại đóng cửa? Để cháu đi ra đã. Xem tay cháu kìa. Con gái đẹp sao lại hủy hoại bàn tay thế? ngay mai chú đưa chú đưa đi chỗ này để xin việc cho Không, cháu giúp cô. Kệ xác cô ta, đấy không phải là chỗ của cháu. Ông ta không mở cửa, bảo không lấy tiền, bảo thế ngột thở quá. Ông chủ như chờ con mồi hoảng sợ. Ông ta lại gần, chộp lấy tay bảo. Tay ông ta mềm và lạnh, trơn như là con cá chết. Nhìn gần, ông ta trẻ hơn, đều giả hơn do đôi mắt có đuôi và làn môi mỏng dính khác một trời một vực với người đàn bà tóc nhuộm vàng. Sự đều giả có sức thôi miên những con vật gan góc nhất. Bảo giật tay ra, ông ta lại tiến sát hơn. "Đừng sợ. Chú chỉ cho tiền, chú nhiều tiền mà. Nghèo đừng chết tiền cháu ạ." Đừng như ông nội ông ngoại giấy rách giữ lề. Rách thì xé luôn đi, giữ cái lề là giữ cái giờ hơi. Ấy. Nói đến ông bảo bừng tỉnh, có sức mạnh từ đâu đó đưa lại, bảo quyết liệt rằng tay quyết liệt đẩy món tiền ra. Cháu không làm gì, cháu lấy tiền sao được? Thôi, cho cháu ra. Cứ cầm đi. Làm gì sẽ làm sao? Cháu đừng dậy thế. Không hiểu sẽ có chuyện gì nếu không có tiếng cậu vĩnh ở ngoài cửa. Bố ơi, bố làm gì ở trong đó mà đóng cửa thế? Mở ra bố. Ông chủ bỏ xấp tiền vào túi, mở cửa. Bảo nhào ra, vô tình ngã vào người cậu thiếu niên vạm vỡ. Vĩnh giữ vai bảo trong tay. Rồi nhìn bố vừa kinh ngạc vừa như biết tỏng mọi việc. Sa đến hành lang, vĩnh vỗ về đôi vai người con gái lần đầu tiên đánh thức trong cậu cái sức mạnh lớn lao mà người đàn ông phải gánh vác. Đó là ý thức chở che cho cái gì trong sạch, đẹp đẽ và mỏng manh trong thế giới này. Mạo cũng cảm nhận điều đó từ cậu thiếu niên Hai đứa nắm chặt bàn tay nhau. Ở hành lang, không khí tươi mát do có cây sấu vươn cành phủ xuống mái nhà. nhà báo Nguyễn Gia Tường là cây viết song sáo ở nhiều mặt trận, nổi bật là những phóng sự dài kỳ, bút ký mang hơi thở cuộc sống. Ngoài ra, anh còn viết truyện ngắn, làm thơ và có nhiều tác phẩm đăng báo. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn truyện ngắn Cháo đời của nhà báo Nguyễn Gia Tường, một truyện ngắn được anh sáng tác trong một chuyến đi thực tế. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.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 Nghe tiếng con bực sủa liên hồi, rồi lại nghe tiếng bước chân dừng nơi cánh cổng. Tiếng con bực rên ư ử, chắc là nó đã nhận ra người quen nên không sủa gắt nữa. Tiếng bà khuyên vợ lão mở tấm liếp của chung nước mưa dưới cây cao, múc từng gáo đồ vào ấm mang xuống bếp đun. Lão An năm nay đã gần 80, nhưng nguyên cái thói quen uống trà buổi sáng mà nước pha trà phải là thứ nước mưa hứng từ cây cao trước nhà do bà khuyên vợ lão nấu thế mới ưng chẳng biết có phải nghiện nước trà của vợ hay là nghiện hơi bà vợ thắt đáy lưng ong từ hồi con gái mà đến già sắp xuống lỗ rồi lão vẫn cứ loanh quanh bên bà vợ của mình tiếng bà khuyên vẫn còn trong lắm Lão An nghe rõ bà chào khách. Chu Tuấn ngồi chơi, đợi ông nhà tôi ra. Cả cái làng An Bình này ai cũng biết lão An và lão Tuấn là tâm giao quý mến nhau hơn cái tình xóm giềng hàng chục năm nay rồi. Lão An chui ra khỏi cái màn nói vọng ra. Có việc gì mà ông sang tôi sớm thế? Đêm qua thằng Tùng lại về nhà phá à? Lão Tuấn buông thõng người xuống giường kỳ rồi thở ra một câu. "Thằng Giê-su, nó lại về hành bác à?" Tùng là con lão Tuấn, năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi, trước cũng thuộc loại trăm học ngoan ngoãn lắm, lại thường tính cách nho nhã của bố mình là một thầy giáo cấp 2 dạy bốn văn học. Đến Tùng thi một nhát đỗ luôn 3 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Khỏi nói, Lão Tuấn mãn nguyện về cậu con trai học giỏi và hiền lành như cục đất của mình như thế nào. Học hết năm thứ nhất, Tùng về nghỉ hè một cách êm đềm của một người đang có dáng dấp bước vào lưỡng cửa chi thức. Trong một buổi sớm tinh sương, trước mặt Lão Tuấn như có thước phim quay chậm đang cướp mất thằng Tùng hiền lành từ tay vợ chồng lão và ném lại một con quái vật, một sinh vật mất hết lý trí tính người. Kì 1, năm học thứ 2, Tùng vẫn còn là một sinh viên khá ở khoa Công nghệ thông tin, nhưng sang kì 2, Tùng được bạn rủ đi chơi điện tử, không hiểu nhờ đầu óc thông minh hay là nhờ được học hành bài bản Mạt Tùng đã được lọt vào những đội chơi game đế chế nổi tiếng của dân Hà Thành, thường xuyên đi đánh đổ khắp trong nam ngoài bắc. Và cũng không biết từ bao giờ, Tùng mê những đội binh đao trong trò chơi hơn là môn học, lấy quán game thay nơi giảng đường. Tùng nợ môn liên miên, để có tiền chơi game, Tùng đã tham gia vào một đường dây thi đại học thuê, bị phát hiện Tùng bị đuổi khỏi trường đại học và cấm thi vào các trường khác trong vòng 5 năm. Thay vì về nhà nói thật với ông Tuấn thì Tùng vẫn thuê nhà ở Hà Nội, hàng tháng vẫn về nhà xin tiền bố mẹ và chơi bời vật vờ ngoài phố. Lão Tuấn không thể nhớ được bà Thoa vợ lão đã chuẩn bị cho con bao nhiêu bao gạo đã bán bao nhiêu lứa lợn, trâu bò để cho thằng Tùng làm đồ án, mua máy tính, học tiếng Anh. Hết 5 năm đại học, khi những đứa bạn của Tùng ra trường đi làm thì Tùng vẫn đều đều về quê nhận viện trợ của bố mẹ. Sau nhiều lần gặng hỏi con không thành, lão Tuấn cũng quyết định tìm ra trường đại học mà Tùng đã chúng tuyển 5 năm trước vào khoa công nghệ thông tin hỏi về tin tức của con mình. Lão mờ té ngửa sự thật. Thằng con trai mình đã bị đuổi học từ 4 năm trước vì tham gia vào một đường dây thi thuê đại học. Ngoài ra còn có sổ đen trong toàn hệ thống giáo dục nên mọi con đường học hành với Tùng đã đóng lại. Thế mà Trong suốt 4 năm qua nó vẫn đóng vai sinh viên để về nạp tiền của bố mẹ. Lão Tuấn vừa giận con vừa xấu hổ lủi thủi về làng. Năm đó cũng là năm cuối cùng của đời cầm phấn đứng trên bục giảng của lão. Lão gọi vợ và con gái cũng là giáo viên dạy văn như mình về nhà họp gia đình. Cả nhà đi đến quyết tâm cắt viện trợ cho Tùng, khiến cho anh con trai này không còn nguồn để lang thang ngoài phố nữa. Chỉ độ 3 tuần sau, Tùng lếch tech về làng. Những tưởng thằng con ngày xưa bé bỏng sẽ ăn năn hối cải, quyết tâm đi học nghề gì đó rồi làm lại cuộc đời. Ai ngờ, được mấy hôm ở nhà, Tùng tách lên thị trấn ở vị trí chuyên cầm bảng vị lô đề, cầm trang mạng cá độ bóng đá. Thấy thằng con đi theo đội cờ bạc chuyên nghiệp, vợ chồng lão Tuấn chẳng còn từ nào mà diễn tả sự xấu hổ. Bà thoa vợ lão ốm lừ thử mấy hôm mà không dám đi mua thuốc, cứ đóng cổng nằm ho ngặt nghẻo trong nhà. Lão Tuấn xót vợ nhưng cũng nấu cả giò mang rượu ra uống vã. Lo cho vợ quá, lão gọi điện sang nhà hàng xóm nhờ bà khuyên vợ lão An đi mua thuốc và sang động viên vợ mình gắng uống thuốc ăn uống, không thì lại lăn đùng ra rồi khổ. Thị trấn chỉ cách nhà lão Tuấn độ 4 km, nhưng Tùng không đoái hoài gì tới bố mẹ. Bỗng một hôm Tùng về nhà cùng với một vài thanh điên xăm chỗ đầy mình. Lão Tuấn chưa hiểu chuyện gì thì bọn chúng chìa ra tờ giấy báo nợ 300 triệu đồng có chữ ký của Tùng. Thằng con lão lúc này như con gà dù lắp bắp bố, bố trả nợ, không nghề ta chặt chặt chân con. Cả đời lão Tuấn chưa bao giờ có được khoản tiền 300 triệu, bây giờ thì kiếm ở đâu ra? Vây ai bây giờ? Lão còn đang nhăn nhó trình bày thì một thằng săm chỗ co chân sút đánh hự một cái vào ngực thằng Tùng. Nó bật ngửa ra đằng sau lồm cồm bò dậy và van xin rối rít. Giận thằng con trời đánh lắm, nhưng nhìn lũ côn đồ hành hạ nó ngay trước mặt mình, lão không cầm lòng được. Chẳng còn cách nào khác, lão phải gán cho bọn cờ bạc cái xào đất 5% của gia đình sắp được đền bù lấy đất làm khu đô thị ở đầu làng. Những tưởng đã yên khi mọi thứ tài sản trong nhà không còn gì cả, nhưng cái bi kịch báo nợ của Tùng vẫn cứ tiếp diễn ra theo chiều hướng này càng dày hơn. Mỗi lần về hành hạ bố mẹ, Tùng còn sử dụng ma túy đắt nữa. Nhiều lần bà Thoa, vợ Lão Tuấn bị thằng con kề giao vào cổ đòi tiền. Hết sạch, nó hỏi, ông bà giữ đất hay là giữ mạng sống? Khi nó đòi bán nốt cái nhà, cha ông cụ kỵ để lại. Và đêm qua, nó lại vác giao về một lần nữa. Lão An thấy bạn mình đang bị thằng con thúc ép đến quận Bách chẳng biết còn an ủi bằng cách nào chỉ nói thôi ông giữ sức khỏe ông sống thế nào thì cả làng cả tổng này biết có bao giờ ông làm hại ai đâu nên người ta cũng chả cười vợ chồng ông mãi thằng Tùng đó hỏng cũng không phải lỗi hoàn toàn của ông đâu giờ xã hội phát triển nhiều cạm bẫy quá Lão Tuấn im lặng như pho tượng để mặc chén trà đang tỏa hương thơm ngát trong cái buổi sáng yên tĩnh thanh vắng hiếm hoi này. Rồi như người vô hồn, lão Tuấn buông một câu: "Nhục qua, nếu nó còn hành hạ mẹ nó một lần nữa thì tôi tôi sẽ giết nó." Lão An biết bạn là người chưa nói đùa bao giờ, nhưng cũng chỉ nghĩ Lão Tuấn đang giận quá nói cho hả mà thôi. Một buổi sáng đẹp trời, nhưng với hai ông già thì như đang bị khê, chuyện trò cứ ngắc ngứ chẳng ra câu nào, thì có tiếng hai đứa trẻ chạy vào chào ông nội. Đứa con râu lão An dắt cháu về chơi cũng bẽn lẽn. "Con con chào thầy ạ, chào ông trẻ Tuấn." Ông Tuấn mệt nhọc đứng dậy ra về mặc cho bà Khuê mời ở lại ăn bánh cuốn buổi sáng. Thế hai đứa cháu nội về chơi bà Khuê mừng lắm, nhưng bà vẫn chả dám vồn vã vì sợ chồng. Lão An thì chỉ hỏi chuyện hai đứa cháu chuyện học hành, chuyện ăn uống chứ không hề đả động gì đến chị con dâu. Nhà lão An cũng chả nhiều nhặn gì, cũng chỉ có mỗi thằng Bình là con trai độc nhất, nhưng 3 năm nay bố con khác nhau. Lão cũng giận thằng Bình lắm, nên chỉ cho cháu về nhà chứ cấm cửa thằng con trai vì cho rằng nó thuộc loại cá ươn không ăn mắm. Bình cũng được học đại học thương mại hẳn hoi, rồi về làm ở sở công thương của tỉnh, lấy vợ sinh con rất êm đẹp và hạnh phúc. Lão An cũng mừng thầm vì thằng con đã thoát ly được khỏi làng làm cán bộ tỉnh chân dày chân xếp chứ không phải loanh quanh trong cái ao tù nước đọng như lão. Thực ra thì lão An làm một người tài so với mặt bằng chung của dân làng. Vì ngày xưa nhà lão có của ăn của để được đi học thầy Tây nói tiếng Pháp. Biết văn chương thơ phú, tính toán làm ăn ra trò. Nhưng vì điều kiện xã hội mà lão phải ở nhà làm một anh thư ký đội sản xuất tai thỏ thợ mộc. Do nhanh nhẹn lão cũng khá, nhưng hiếm muộn, mãi ngoài 40 tuổi mới đẻ được nhọn cái thằng Bình, mà nhìn tướng vợ lão thì bà mẹ chồng nào cũng ưng cái bụng vì tướng mắn đẻ nên lão An đã đầu tư và hy vọng nhiều lắm để Bình lên tỉnh làm cán bộ. Thế mà đùng một cái chẳng nhiều lý do gì Vợ chồng nóm bàn bạc với nhau ra sao, mặt thằng Bình bỏ làm cán bộ sở về ôm lấy khu cánh đồng đống mốt cách làng độ 3 km. Đây là khu đồng xa, từ hàng nghìn năm trước người ta dùng để chôn quân chết trận nên dân trong vùng cũng ít quan tâm. Hơn nữa, độ này các khu công nghiệp tràn về vùng quê khiến cho dân làng bỏ ruộng đi vào nhà máy nhiều lắm. Gần 100 ha ruộng bỏ hoang. Trá ai cầy cái gì cả. Thế mà cái thằng Bình đang ăn trắng mặc trơn ở tỉnh lại bỏ về ôm vào cái đám ruộng chó ngát chá ai thiết thành lập cái hợp tác xã nông nghiệp gì đó. Lão An can cơn không được, bố con nhiều lần tranh luận đấu khẩu to tiếng. Lão o giận, cấm tiệt thằng Bình vác mặt về nhà. Chỉ có bà khuyên ở giữa vừa phục tùng chồng vừa thương con, cứ chạy sang cánh đồng gặp thằng Bình thôi, chứ lão tính sắt đá, chả thấy hỏi han gì tới con. Thằng Bình từ ngày ôm đám ruộng cứ như con châu đất ấy, hết đảo mương đào máng lại làm bờ vùng bờ thửa, san gạt đống cao chỗ chúng của khu đồng đống mốt. Biết bối giận cũng chẳng dám về nhà, mà nó no cũng giống tính lão An. Làm gì chưa có thành quả cũng cứ phải làm bằng được. Chẳng thêm mà cứ cuối tuần vợ Bình lại dắt cháu về thăm ông bà. Chư Bình chưa được bố cho phép cũng chỉ dám hỏi tin tức bố mẹ qua cô vợ vào mỗi dịp cuối tuần. Bỗng thì mấy hôm không thấy lão Tuấn lại nhà, lão An định bụng sáng sớm nay sẽ tìm xem ông bạn thế nào thì chuông điện thoại reo. Lão Tuấn giọng như đang nghẹn ở bên kia máy. Ông, ông bảo mẹ con cái Thu Giang A cẩm Giang nhặt xác tôi về. Đêm qua tôi giết thằng Tùng rồi. Lão an lạnh người khi nghe tiếng còi tàu u u trong điện thoại rồi tắt ngấm. Làng Bình An như náo loạn, công an đến khám nghiệm tại nhà lão Tuấn. Bà Thoa như một cái xác không hồn. Thằng Tùng đêm qua cầm dao về đòi bán đất, định giết hai vợ chồng bà, khiến bà phải cố thủ trong buồng. Nó không xông vào được, mang ma túy đá ra sử dụng, rồi lên cơn phê ngủ quay đờ tay vẫn cầm con dao. 5 giờ sáng, lúc đó đang ngủ, lão Tuấn dậy đi vệ sinh sáng thì bị thằng Tùng vùng dậy nhào tới vùng dao chém loạn xạ. Nhưng do tác động của ma túy, nó chưa chém trúng bố mình. Lão Tuấn đẩy nó ngã, con dao văng ra. Chẳng hiểu lão nghĩ gì, cầm con dao đâm thẳng con nhiệt xúc của mình một cái trúng ngực. Nó lăn lộn mấy vòng rồi nằm im. Lão Tuấn lấy xe máy phóng ra ga cầm dàng đón chuyến tàu 6 giờ sáng Hà Nội Hải Phòng, rồi lao vào tàu tự tử tiễn cả hai bố con lão Tuấn ra đài hóa thân hoàn vũ. Về đến nhà, lão An cũng lên cơn tăng tông phải đưa đi cấp cứu, nhưng may chỉ bị choáng nhẹ, chỉ cần ít bữa nằm lại ở bệnh viện huyện là sẽ ổn. Tỉnh dậy, lòng lão buồn lắm. Khi nghĩ về đời lão Tuấn, nghĩ về bi kịch của gia đình một người bạn, cả đời làm anh giáo làng, cả đời dạy và hướng bao người sống tốt đẹp, lại có một cái kết cục bi thảm oái oang đến vậy. Lặng nghĩ về thằng Bình nhiều lắm, nhưng chỉ thấy đứa con dâu và vợ lão mấy ngày nay ở viện mà thôi, mà chưa thấy thằng con trai của mình đâu cả. Trưa nay bà khuyên lại mang cháo cho chồng. Mỗi hôm bà nấu cháo thịt than, đến bữa cũng gọi là ăn để uống thuốc thôi, chứ lão cũng chẳng thiết. Nhưng trưa nay bà khuyên đấu cháu chim bổ câu bưng vòng viện. Lão An chưa ăn nhưng thấy mùi thơm quá, cái mùi thơm rất lạ, có đến gần 70 năm rồi lão không được ngửi thấy, mà sao lại gặp bây giờ? Nó là cái mùi thơm từ gạo, cái thứ gạo chỉ mỗi mình nhà lão có giống. Trước cải cách ruộng đất, ông nội lão gọi là gạo tám an. Chính cái tên lão là An Như bây giờ là do lấy tên từ giống đạo tám của nhà lão từ thời các cụ nhiều đời để lại. Chuyện này có lẽ là bí mật gia truyền rất ít người biết, ngay cả bà vợ lão người ăn đời ở kiếp cũng chưa được lão hé lộ về giống lúa quý của gia đình bao giờ. Lão chỉ tiếc hồi giảm tô cải cách, cái chum lúa giống đó không biết bị người nào lấy đi mất. Nhưng lạ sao âu cháo của vợ lại có mùi thơm, đúng gạo gia truyền của nhà lão thế này. Đưa thịa cháo lên miệng thì đúng rồi, vị cái sữa gạo rất thơm nhưng thanh, tinh khiết, hầm với chim bổ câu non da ràng đúng là quá hợp, béo ngậy thanh tao, người ốm, cha muốn ăn thì cũng thèm rõ rãi nha. Lão thủng thẳng hỏi vợ. Bà lấy đầu rạ gạo mà nấu cháo này. Bà vẫn ngước nhìn chồng như sẵn sàng đón nhận một lời trách móc. Thấy lão An rất bình tĩnh xen chút hài lòng lộ ra mặt, bà bèn nói thật. Thằng Bình nó cấy thử mấy mẫu, nó biết là ông ốm nhưng còn giận nên nó mang gạo về bảo nấu cháo cho bố ăn. Lão ăn chỉ ư một tiếng rồi thủng thẳng ăn tới hai bát cháo một lúc. Bà khuyên cha hiểu gì, ăn xong lão bảo vợ, "Chiều bà bảo thông binh vào đón tôi về nhà, tôi khỏe rồi, giờ thì bình đã già không hiểu được bằng chúng nó nên cố chấp quá." Bà khuyên tưởng bình nghe nhầm, trong lòng mừng như mở hội bấm luôn điện thoại gọi con chiều vào đón bố về nhà. Bình lái chiếc xe bán tải mới đăng ký được ít bữa chờ lão An về. Trên xe chỉ còn hai bố con. Bình ngập ngừng mở lời trước. "Bố, bố thấy chất lượng gạo nhà mình thế nào?" Lão An cũng chẳng còn để bụng gì nữa. "Ừ, giống lắm." Đúng giống lúa các cụ nhà mình để lại rồi. Nhưng làm sao anh tìm được? Bình hồ hởi nói. Kể thị dài lắm bố ạ. Nhưng do làm việc ở Sở Công Thương, con đã gặp những nhà nghiên cứu về giống cây trồng ạ. Trong đó biết được giống lúa Tám An ở vùng mình ngon nổi tiếng. Nhưng mà đã thất truyền gần 70 năm nay. Cơ duyên con đã tìm được giống lúa ạ. Sau khi nghiên cứu nhiều đề tài về lịch sử giống cây trồng và nét văn hóa của vùng quê mình, nên con đã lập dự án hợp tác xã đồng nghiệp để khôi phục giống lúa này. Được tỉnh hỗ trợ kinh phí, các nhà khoa học giúp sức, năm nay con đã tăng được diện tích lên gần 6 ha rồi. Con dự định làm cánh đồng mẫu lớn sẽ tưới tiêu, bón phân bằng máy tính rồi sử dụng phân bón hữu cơ Đột nhiên, khâu làm đất cấy thì đã làm bằng máy ngay từ đầu rồi. Giá thành lúa bán đắt gấp 4 lần trong vùng, đến cả quốc tế còn tìm về để đặt hàng nữa. Lão An nối bình trở ra đồng, bình bẻ lái, chỉ ít phút sau, trước kính xe đã hiện ra một cánh đồng xanh tít tắp, được quy hoạch trong những thửa ruộng vuông vắn. Nhìn những sóng lúa đang thời con gái vào đồng căng mẩy, báo hiệu một mùa năng suất cao. Lão An nghĩ thầm, à, Bình chưa hiểu hết đám trẻ rồi. Về đến nhà, lão An gọi vợ lấy gạo mà thằng Bình mang về, bày lên ba chiếc đĩa dâng lên bàn thờ thắp hương rất thành kính. Lão vừa khấn mà hai khóe mắt rịn ra những giọt nước, vương nơi khóe miệng lão rất ngọt ngào. Chẳng hiểu do thuốc bệnh viện tốt hay nhờ đâu mà giờ lão ăn khỏe lắm. Cứ chiều đến lấy cớ đi thể dục là lão lại tạt xuống khu cánh đồng đống mối. Nơi đó có ruộng luốt đặt sẵn của thằng Bình, có ngôi mộ của lão Tuấn của thằng Tùng cũng nằm ở đó. Tuần rằm, lão hay nấu cháo gạo tám an rồi đi ra mộ mời lão Tuấn về thụ lộc. Mùi cháo, mùi hương lúa quyện vào nhau, thơm đến ấm áp cả một góc cánh đồng đang mùa hộ nhập. vừa nghe những trang truyện ngắn cháo đời của tác giả Nguyễn Gia Tường, sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Cốt truyện không mới, góc nhìn của người viết không mới, truyện ngắn cũng không có gì đột phá về cách viết, nhưng bằng giọng văn mộc mạc, người viết đã cho người đọc người nghe cảm nhận về một nông thôn thời đổi mới, sự thật đôi khi nghiệt ngã nhưng luôn có lối thoát trong cuộc đời. Chuyện ngắn Cháo đời là câu chuyện của hai người bạn, lão An và lão Tuấn. Họ là hai người của thế hệ cũ và cuộc đời của những đứa con của họ đã rơi vào vòng xoáy của xã hội hiện tại. Mỗi đứa con đều có một cách phát triển khác nhau theo xu thế của xã hội. Đứa thì trượt vào tệ nạn, để đến mức chính người cha của mình vì danh dự, vì trách nhiệm của bản thân mà không còn lối thoát nào khác, phải giết chính đứa con mình rồi tự tử một bi kịch chúng ta gặp đâu đó ở cuộc sống không ít. Còn đứa con ông An được học hành có lý tưởng và ý thức trách nhiệm với cuộc sống, với truyền thống gia đình đã dám trái lời bố mẹ để đi theo con đường riêng của mình. Cháu đời là một câu chuyện bi kịch bất hạnh nhưng có một kết cục chấp nhận được. Người viết chưa thật sự cao tay về thủ pháp phân chương nhưng đã vẽ lại một bức tranh đông màng Bắc Bộ đang thời kỳ đô thị hóa với bộn bề mâu thuẫn Chuyện ngắn vẫn gửi một thông điệp rằng vẫn có niềm tin tốt đẹp và lớp trẻ đang có một tư duy mới, nếp sống mới để xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại và văn minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.